Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma, thưa quý anh chị em. Làm ăn thất bát nên gia đình của Nhi quyết định chuyển về quê nội để sinh sống. Mọi tài sản đã bán hết, lần này trở về quê cũ, Nhi có phần hơi buồn vì đã phải xa bạn bè, xa nơi mà đã có bao nhiêu kỷ niệm từ thuở nhỏ cho tới tận bây giờ. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ đây, nhưng ngày tháng có lẽ rằng chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay thì Nhi mới có thể rời bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình. Hẹm chuyện 3 xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Làng Quỷ Ám. Xin trân trọng cảm ơn. chiếc xe ô tô thẳng tiến đi về phía trước, rời thành phố đô thị ồn ào và náo nhiệt. Gia đình của Chi đang trên đường trở về sau khi chuỗi ngày làm ăn bếp bát, và cuối cùng cũng chẳng trụ được nữa, thì phải tuyên bố phá sản. Chiếc xe lăn bánh đi về đường quốc lộ, những dãy núi dần dần hiện ra trước mặt. Chi tỏ vẻ không vui vì cô không muốn phải chuyển đến nơi khác sống. Bao nhiêu những kỷ niệm đẹp, bao nhiêu là bạn bè. Giờ phải chuyển về nơi hẻo lánh như thế này để chú ngủ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nhà cửa ở đây cũng đã bán hết cả rồi. Chỉ còn có ngôi nhà cũ ở quê mà ông bà đã mất để lại cho bố của Chi mà thôi. Biết con gái không vui, hậm hực ôm con gấu bông. Bố của Chi ôm con vào lòng mà và nói. Ờ, bố biết con buồn. Tất cả là do bố. Bố con lỗi với con. Nhưng con cứ yên tâm. Bố sẽ cố gắng hết sức để vượt qua được nó, rồi gia đình mình sẽ lại về trên ấy con nhé. Chi ôm lại rồi khóc lóc, cô bé 9 tuổi này vẫn chưa hiểu được cách cảm giác của người lớn khi bị mất trắng tài sản là như thế nào. Cô chỉ lo cho bản thân của mình vì đã mất đi những thứ tươi đẹp. Chiếc xe dừng lại ở một cổng làng. Ngôi làng qua như lời kể của bố mẹ, chi thấy nó chả khác gì đặc biệt lắm. Ngoài cái sự cổ kính của nó, thì cũng không có thấy gì hơn cả. Những người đi về qua cổng đình có cây đa chân tay, quần áo đều lấm lem bùn đất, làm cho con bé có phần hơi e ngại. Bố đó xách thùng đồ, khẽ nói với nó. Còn cố gắng đi bộ nhé, lằng thì sẽ không vào được, để bố còn xách đồ cho. Mẹ của Chi thấy tâm trạng của con bé không có ổn, lại xoa đầu của con, rồi cả ba tiến vào làng. Gặp ai, bố Chi cũng chào hỏi tử tế, vâng dạ. Ai nấy cũng rất hiền hòa và đôn hậu, nhưng đối với Chi thì khác. Cô bé có còn vẻ lạ lẫm đối với mọi người nên không có nói năng gì. Đi một đoạn về căn nhà máy bằng của ông bà nội. Từ khi ông bà mất cách đây ba năm, thì Nhi cũng không về quê thêm một lần nào nữa. Họ hàng thì đều ở xa, chứ không có ai về quê mấy mở cánh cửa đã han rỉ sắt kéo kẹt vang lên inh ỏi ánh nắng lên mỗi lúc một cao dần chiếu xuống trước cái khoảng sân lá rụng ngôi nhà ẩm mốc lâu rồi cũng chẳng có ai dọn dẹp mạng nhện răng đầy nhà đặt những thùng đựng đồ nặng chiếu xuống hai bố mẹ bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà căn nhà cũng khá được với hai phòng ngủ một phòng khách và một phòng bếp do ngày trước lúc ăn nên làm ra Bố của Chi cũng đã gửi tiền về để hai ông bà xây nhà cho gia đình về cho thoải mái. Tuy dọn dẹp hơi lâu, nhưng nhìn nét mặt vui cười của bố mẹ, Chi cũng không nỡ làm cho không khí trở nên u ám hơn, cũng bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ, sau đó cất đồ đạp vào bên trong. Loài hoài đến hết cả trường, chuyến xe đi hơi xa, nhưng phòng ốc nghỉ ngơi nên quan trọng hơn. Dọn dẹp xong xuôi các thứ cũng đã là bốn giờ chiều. Mẹ của Chi nhanh chóng làm bữa cho cả nhà ăn tối nay ăn sớm hơn. Có một người đàn ông trung niên gọi cửa ở bên ngoài. Bố của Chi chạy ra tiếp đón rất cẩn thận. Hai người vui cười, bắt tay nhau chào hỏi nhau. Sau đó nói một chuyện hồi thì thấy cái vẻ mặt của bố Chi có phần nghiêm trọng. Vâng vâng dạ dạ, rồi ông cũng đi về. Mẹ của Chi sang hỏi. Ủa, ai vậy hả anh? À, Bác khánh trưởng làng ấy mà, bác sang hỏi thăm xem như thế nào, rồi mai đi theo bác lên xã để làm giấy tờ, rồi làm thủ tục nhập học các thứ cho con ấy mà. Bố của Chi đáp lại. Chi xếp xong xuôi, ngay ngắn hết đồ đạc vào bên trong, rồi nằm bệt xuống ngủ một giấc mệt. Trong giấc mơ, Chi lại thấy mọi người ở trường cũ đang chơi đùa cùng với nhau. Nhìn Chi cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cảm giác này quả thực là khó tả Cô nhớ mọi người, đứa bé này quả thực không nỡ rời xa mọi người đã thân quen với mình một chút nào, nhưng cuộc sống là như vậy. Hiện tại đang ở nút trầm dù có ra sao đi chăng nữa, thì cũng đã hết cách. Cô bé dâm dấm nước mắt trong mơ, khiến cho mẹ đến gọi dậy ăn cơm, mà cũng cảm thấy xót xa tấm lòng. Sáu giờ, cả nhà gia đình quây quần bên mâm cơm, bố cũng nói chuyện với Chi. Ba năm rồi không về, chắc con quên mất anh bạn Đức nhà bên cạnh rồi phải không? Đợi ngày mai, bố ra xã làm giấy tờ, rồi ra trường xin nhập học cho con, sau đó gọi bạn sang chơi nhé. Mà tối nay mệt rồi, thì nghỉ ngơi cho sớm con ạ. Vâng ạ. Cô bé trả lời có phần mệt nhọc, sau đó đứng lên xin phép rồi đi vào buồng ngủ. Thời tiết mùa hè oi nóng, nói là làng. Nhưng mà cũng có những nhà giàu ở đây, chứ không phải là ít. Đất của ông bà để lại cho nhà hoa, thì cũng không phải là ruộng quá, cũng không chật quá. Đất của ông bà để lại cho nhà nhi, thì cũng không có rộng quá, cũng không chật quá. Căn nhà, mảnh sân, cùng với chút vườn đằng sau tiện cho trồng trọt và cây hái. Nhưng này mới chỉ dọn xong cái nhà thôi, và chi cũng chỉ phải dần quen với cuộc sống ở đây đây. Bước chân vào môi trường mới. Cùng với biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, rồi bạn bè nữa chứ. Không biết cô bé sẽ như thế nào khi ở trong ngôi trường mới này đây. Thời gian cứ thế trôi đi. Chi ngủ liền mất từ lúc nào mà chả hay. Cho tới tận sáng hôm sau. Đợi mẹ tới đánh thức, cô bé mới mở mắt và đi ra bên ngoài. Cảnh tượng ở đây khác hẳn với trên thành phố ồn ào náo nhiệt bằng tiếng xe cộ, tiếng còi kêu in ỏi. Nhưng ở nông thôn này bình yên đến lạ thường. Vệ sinh cá nhân xong, cả nhà ngồi ăn sáng với nhau. Xong xuôi, hai bố con của Chi mặc quần áo gọn gàng, rồi đi ra xã làm giấy tờ các thứ, rồi đưa Chi ra trường. Trên đường đi, gặp biết bao nhiêu là thứ mà con bé ngày trước về đây, với vẻ mặt hồn nhiên nô đùa chẳng còn. Những con bò, con trâu đi cùng với chủ ra bên ngoài đồng làm. Những người nông dân vác cuốc lên trên vai đi từng bước, từng bước, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đi ra xã cũng khá xa, do đi bộ không quen, nên chi mỏi chân, đành phải nhờ bố cõng lên trên vai. Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ cũng đã gần trưa, hai bố con nhanh chóng đi về nhà để ăn cơm mà mẹ đã nấu sẵn. Trưa ngày hôm đó, chi không thấy tai nào ngủ được, đi vòng quanh khắp nhà ngắm nghĩa hết chỗ này đến chỗ nọ. Đang đứng bên ngoài đường ngắm căn nhà, thì có một tiếng của một đứa con trai vang lên. Chi, cậu về rồi à? Chi quay lại sau tiếng nói. Nhìn cậu bé trước mặt, trông có phần quen quen, nhưng Chi không nhận ra ai cả. Nó cứ ngây người ra nhìn như vậy. Cậu nhóc đó chạy về phía của Chi, đưa cho Chi một cái kẹo rồi nói. Đức đây, lâu ngày không gặp cậu quên tớ rồi hay sao? Ngày trước hai đứa mình chả chơi với nhau suốt rồi còn gì? Chi nghe thấy tên của Đức, thì cũng nhớ ra tên mà bố bảo ngày hôm qua. Chi chẳng biết nói gì hơn, cũng tươi cười rồi đáp lại. Cậu bé cao hơn Chi một chút, mái tóc có phần hơi rậm rạp, người gầy gò, nhưng làm cái gì cũng hoạt bát, linh hoạt. Cậu ta nhìn Chi đang bóc kẹo mà hỏi tiếp. Ơ, đợt này, đợt này về chơi lâu không? Tôi mới kiếm ra mấy chỗ cùng với mấy đứa ở trong làng đây vui lắm. Đây, tôi kéo đi chơi nhé. Ờ, tôi chuyển về hẳn đây ở luôn đấy. Chiều nay tôi với bố ra trường để làm thủ tục nhập học đây này. Nhi cho viên kẹo vào mồm ngậm rồi đáp lại lời của Đức. Hai đứa giờ ngồi nói chuyện với nhau ở dưới cái bóng cây nhãn dâm mát. Gió thổi từng đợt hưu hưu. Hỏi nhau về vấn đề này đến vấn đề khác. Đột nhiên Đức quay sang hỏi Chi. Thế đã có ai nói cho cậu biết về cái thứ kia chưa? Thứ kia? Thứ kia là cái gì vậy? Chi thắc mắc quay lại hỏi Đức. Đức nghe xong thì lại tỏ thái độ khác, lắc đầu nói rằng không có gì, làm cho Chi cảm thấy có phần khó hiểu. Vậy là chưa cần phải bố dẫn mà Chi cũng đã gặp lại người bạn này ngày xưa, hay chơi cùng với nhau mỗi khi về quê đây. Chắc lên đây vui quá, cho nên Nhi cũng đã quên mất bạn này ở quê. Hai ông bà nội ở nhà thì chỉ có Đức thường hay sang phụ ông bà chuyện nặng nhọc, nên hay kể cho Chi cho nó biết lắm. Mẹ nó còn đi làm xa, còn mỗi hai bố con ở nhà tự chăm lo cho nhau, Đức đi đâu ai cũng khen là ngoan ngoãn, chăm làm, được lòng mọi người lắm. Đức ngồi nói chuyện một hồi rồi nhớ ra, sau đó quay sang Bạch Chi. Giờ tôi phải đi có chuyện ấy đây. nếu mà ngày mai đi học thì sáng mai 6 rưỡi tôi đợi bạn ở ngoài cổng nhé. Chi nghe xong thì khoái chí rồi ra dấu bảo, thế thì phải hứa Là mai đón tôi đấy nhá. Hai đứa móc ngéo tay nhau, rồi tạm biệt nhau để đi về. Về đến nhà, Chi đem chuyện ra nói chuyện với bố. Thấy khuôn mặt của cô con gái cũng đỡ phần sám xịt đi phần đảo, thì ông bố cũng gật đầu rồi bảo. À, vậy là được rồi, phải kiếm bạn mà chơi, chứ không lại giúp ở nhà, không thì tội nghiệp con. Cũng chẳng để Chi đợi lâu. Ông bố mau chóng lấy đồ rồi cho Chi đi ra bên ngoài trường để đăng ký cho con bé nhập học. Sau khi làm thủ tục các thứ xong xuôi, hai bố con trở về. Chi đem câu chuyện lúc nãy Đức hỏi như vậy để kể cho bố nghe. Ông bố nghe xong còn chưa biết trả lời ra sao, thì Chi đã cất giọng lên hỏi tiếp. Tối nay bố cho con đi chơi với Đức nhé. Thấy nó bảo là có nhiều trò chơi hay lắm à? Ờ, để bố xem đã, nhưng chắc có lẽ không được đâu. Vì còn nhiều chuyện xảy ra vào ban đêm lắm. Lát đợi bố sang bên nhà bác trưởng làng, nói chuyện đã, rồi về bố sẽ nói lại cho con nghe. Bố của Chi thở dài đáp lại, rồi bảo Chi vào nhà sau đó đi xuống dưới cuối làng. Nhìn theo dáng của bố đi, mà buồn tủi, vì về đây mới có bạn mà bố lại cấm đi chơi như thế này. Lủi thủi đi vào bên trong nhà, mẹ con bé thấy nó như thế, cũng hỏi chuyện. Thế nhưng nó vẫn mặt ngắn mặt dài, không nói thêm được gì nữa cho mẹ nó nghe. Trông nó buồn tuổi cũng đáng thương, thế nhưng mẹ nó cũng chẳng còn cách nào khác. Nó cũng chẳng chịu nói thêm gì cho ai nghe, thì cũng đành chịu vậy thôi. Đi về lúc 3 giờ chiều, mà mãi tận gần 5 giờ, bố của Chi mới từ nhà của bác trưởng làng về. Trông bố như gặp phải cái điều gì đó kinh khủng lắm, tay giữ chặt lấy mấy tấm gỗ đen nhám ở trên tay. Ngồi uống nước lấy lại bình tĩnh, bố của Chi mới nói với mẹ, quả thực mọi chuyện ở đây không hề đơn giản thật. Anh với em cũng quá sai rồi, nhưng giờ thì anh không còn chỗ nào để đi hết. Mẹ của Chi ngồi xuống ăn ủi bố, để cho bố lấy lại bình tĩnh kể lại đầu đôi câu chuyện. Chi cũng được gọi ra để nói chuyện một cách đàng hoàng. Bố của Chi ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện, đã nói với bác trưởng làng trong ngày hôm nay. Bố của Chi dạo bước gọi cổng nhà bác trưởng làng, hai người ngồi xuống uống nước, nói chuyện với nhau sau bao nhiêu ngày không gặp. Tâm sự với nhau về những khó khăn và lý do vì sao gia đình phải chuyển về đây sinh sống, chứ không còn ở trên kia được nữa. Cũng bởi vì mới thế, cho nên biết bao nhiêu chuyện phải lo, cho nên cũng chưa đi thăm được hết người này người nọ. Hai người đàn ông cứ thế ngồi trò chuyện, trong khi thời gian bắt đầu dần chuyển về chiều tà. Đột nhiên nhớ ra ngày hôm trước nói chuyện, bố của Chi tò mò hỏi. Sao bác lại bảo em không được ra ngoài vào lúc 7 giờ tối, cho tới tận 5 giờ sáng, mà đã đi là không được đi về nhà trong khoảng thời gian đấy? Tức là nghĩa là sao ạ? Ờ, tôi nói thật với chú nha. Do chú mới về nên không biết. Từ sau khi bố mẹ chú mất, làng bắt đầu xảy ra nhiều chuyện phiền toái kinh dị lắm Bác trưởng làng lắc đầu nhấp một khói thuốc trên đôi môi đã thâm đặc của mình nhìn bố của Chi. Không chịu nổi khỏi tính tò mò, bố của Chi tiếp tục lên tiếng hỏi, Ờ, chuyện... chuyện là sao vậy hả bác? Bác có thể nói rõ ra được không ạ? Cậu tin về chuyện làng mình có quỷ hay không? Khuôn mặt của bác trưởng làng đột nhiên nghiêm trọng hẳn đi. Bố của Chi khẽ dùng mình, cũng chẳng phải là người mê tín lắm, Nhưng khi nghe câu chuyện này, bố của Chi cứ có cảm giác làm sao gì đó khó tả. Hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn Ờ, bác nói có thật không ạ? Hay là chỉ đùa em như vậy thôi? Buổi sáng làng này em nói thật là vẫn yên bình lắm mà. Làm sao lại có cái chuyện hoang đường như vậy được chứ? À, chính vì thế nên mọi người thích dường như là đánh lừa được cậu đấy. Số lượng người chết trong hai năm qua hiện tại đã ngót gần bảy chục người rồi. Bác ta đáp lại vẫn cái dáng vẻ như trước đấy, khiến cho bố của Chi đã dần dần lo hơn. Bác đứng dậy, lôi ra cả một đống danh sách những người đã khuất cho bố Chi xem. Xem những cái tên mà bố của con bé cảm thấy đau thắt lồng ngực, vì trong đó có cả những người bạn thân từ bé của mình cũng đã ra đi. Hai năm nay, trong làng xảy ra bao nhiêu biến cố mà bố Chi không hề hay biết. Kể từ sau khi ông bà mất, Mọi thứ ở nhà đều coi như mất liên lạc với quê nhà, không ai liên lạc được với nhau, cho nên hoàn toàn không hề biết một chút nào. Giờ đại họa đã gánh xuống, những người ở đây có nhiều người đã phải bỏ làng đi nơi khác để mong có được cuộc sống yên ổn hơn. Biết bao nhiêu là người đi thì bác trưởng làng cũng xót xa lắm. Bác thì đơn giản hơn là vì ở một mình, con cái đã đi làm hết ở xa nên không phải lo lắng nghĩ gì về vấn đề này nữa. Nhưng bác vẫn lo, là lo đám thế hệ trẻ kia, không nghe lời người lớn, vì chúng nó còn thơ ngây quá, chưa hiểu biết được rõ là bao nhiêu sự tình, cho nên cũng chẳng thể nào mà biết được nguy hiểm, luôn luôn rình dập trong tất cả mọi lúc. Nhất là cái chi nhà chú mới về ấy, nó cũng vẫn còn nhỏ nữa, chưa có hiểu chuyện. Tôi sợ nó sẽ tò mò, mà làm điều dại dột nên cậu phải nhớ chú ý nhắc cháu nhé. Tôi còn có thứ này, mang ra đây cho cậu. Đây, cậu đợi tôi một chút, rồi tôi về luôn đây Bác trưởng làng đứng dậy, đi vào bên trong, lấy một cái hộp giấy màu vàng được bọc kín, sau đó mang ra bên ngoài lấy ra tấm gỗ màu đen nhám, đưa cho bố của Nhi. Bố của Nhi cầm lấy, nhưng vẫn ra vẻ hơi khó hiểu về mấy thứ này. Bác trưởng làng lại tiếp tục câu chuyện. Thấy khó hiểu lắm phải không? Cũng đúng thôi. Cậu là người mới, nên không biết những thứ này là dùng để phòng thân mỗi khi đi tối. Mỗi cái chỉ có hiệu lực một lần mà thôi. Tôi hy vọng nhà cậu sẽ chẳng có chuyện gì để mà ra ngoài và ban đêm cả, khi tôi đã cảnh báo như vậy. Và nên nhớ, khi đã cầm nó ra đi, thì bất kỳ ai gọi cũng không được quay đầu lại, chỉ như vậy thôi. Bảy giờ tối, hãy nhớ lời của tôi khóa chặt tất cả các cánh cửa lại, không cho bất kỳ ai ra bên ngoài hết. Bố của Nhi nhận thấy những tấm gỗ kia mà người cũng hơi run run. Ông ta gật đầu rồi hớt hải về nhà trong sự sợ hãi bao trùm lên cái vẻ bí ẩn của ngôi làng trong mấy năm nay. Cho đến Nhi bây giờ ở nhà, mọi thứ đã được trình bày hết cho vợ con của ông, thì ông cũng cảm thấy trong người nhẹ đi được phần nào. Nhi và mẹ nghe xong thì liền quay sang nhìn nhau, Rồi hỏi lại bố một câu tiếp theo. Liệu có thật vậy không hả bố? Hay là chỉ để dọa con thôi đấy ạ? Ông bố ngồi đó, đưa khuôn mặt nghiêm trọng của mình cho con gái xem, rồi lắc đầu ra hiệu khiến cho Nhi lúc này mới phải tin vào những gì mà bố nói với mình quả thực là đúng, chứ không hề có gì là dọa nạt cả. Nhi thấy trong người cũng hơi lo lo, cứ thấp thỏm ngồi lên ngồi xuống, vì chưa bao giờ phải chịu cách cảnh ngồi trong nhà, Chẳng khác gì như tù đầy như thế này. Bố của Nhi cũng lấy chìa khóa chặt cánh cửa. Những tấm cửa sổ và những cửa chính với mấy cửa thông ra cho chắc chắn. Xong xuôi, ngồi ăn cơm với nhau mà chả ai buồn nói thêm một câu gì. Cứ như thế buổi tối lại bắt đầu. Màn đêm buông xuống âm u, mang theo bao nhiêu nỗi sợ của những con người trong làng. Nhi nằm bên trong buồn, cố gắng đánh vào tâm trí để ngủ sớm. Và ngày mai còn đi học Thế nhưng mà những lời bố nói chiều nay Thì có lẽ nó không làm sao mà có thể quên đi được Những âm thanh vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí Nó cầm chắc tấm gỗ Mà bố nó đã mua Cho cầm vào trên tay rồi quay người Tiếng quạt dù đã bật to hết cỡ Thế nhưng lại không thể nào lấn át đi được Những cơn gió đang dữ dội ở bên ngoài Hai bố mẹ ở bên trong phòng kia Cũng chẳng ngủ được Cứ thức trong thấp thoảng Không nói với nhau câu gì Căn nhà đang yên tĩnh, đột nhiên có tiếng gọi cửa lớn để khuấy động tất cả mọi người. Nhà mình về rồi đây à? Tôi khang đây. Ra mở cửa cho tôi vào nói chuyện với nào. Nhi cũng tỉnh giấc sau khi bị đánh thức, khi còn đang mơ màng một cách bất chợt như thế. Cả nhà bật điện đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy, Nhi cũng đi ra. Bố ra hiệu cho cô bé giữ im lặng và ngồi xuống dưới ghế. Những tiếng gọi cứ thế văng vẳng. Rồi nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất trong màn đêm. Bên ngoài đầy tiếng gió rít mạnh cả và bên trong. Vợ và con gái lúc này cũng đã thở phào nhẹ nhõm được rồi. Bố của Nhi nhìn vợ con, biết rằng tội nghiệp, đang đêm mà ngủ mà bị đánh thức như thế này khiến cho ông ta khá là bối rối. Đưa hai người về phòng nghỉ ngơi, nghĩ lại câu chuyện lúc nãy xảy ra, nhớ lại từng câu nói văng vẳng ở bên ngoài lúc nãy, mà ông mới bắt đầu run lên cầm cập, Tay cầm cốc nước cũng chẳng có vững nữa. Nếu như lúc nãy không nghe nhầm, thì bên ngoài gọi cửa chính là Khang, người bạn thân của ông ta trong suốt thời gian niên thiếu. Thế nhưng, tại sao ông ta lại run lên bần bật như vậy? Là vì Khang đã chết rồi. Trong cuốn sách mà bác trưởng làng đưa cho ông về những người đã chết, thì cái tên Khang hiện ngay trước mắt của ông. Mà giờ thì cũng đã quá nửa đêm rồi. Cho nên chỉ có thể là quỷ đã ghé thăm căn nhà này của gia đình ông ta. Nốc cạn cốc rượu vừa rót để lấy lại bình tĩnh, ông ta mới đủ can đảm đi vào trong giường để chợp mắt một chút. Giờ nằm ở đây, nhưng mỗi người lại một tâm trí khác nhau. Chi cũng là một đứa đủ thông minh để nhận ra rằng là bên ngoài đó đã có chuyện. Cô bé chỉ co do vào một góc, trùm kín người bằng cách chăn còn lại, đang cố gắng không để phát ra những thứ âm thanh sợ hãi. Cứ thế, rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay Trời mờ sáng Bố Nhi cũng đã dậy Đi ra bên ngoài để hít thở Bầu không khí trong lành ở đây Vừa sau đêm định mệnh gặp phải Những điều không hay xảy ra Ông vào gọi Chi dậy Để chuẩn bị đồ đạc đi học Cũng vừa là lúc thằng cu Đức Tới đúng như lời hẹn ngày hôm qua Chi chào bố mẹ Rồi leo lên xe đạp của Đức Đi tới trường Trước bao nhiêu người nhìn do cô sống ở trên thành phố nên sẽ có chút gì đó khác biệt hơn so với những người ở đây, đặc biệt là về nước da trắng bóc của mình. Mới đầu vào lớp cũng chẳng quen ai, may sao có Đức đến và giới thiệu cho từng người một nên cô bé cũng cởi mở hơn nhiều so với lúc trước. Buổi đầu đi học với một môi trường mới khác hẳn với cuộc sống trước kia, cô bé cũng đã dần dần làm quen được thêm với nhiều bạn mới và cũng đã cảm thấy có gì đó. Ở những con người làng quê chất phác thật thà này. Cô và Đức vui vẻ cười đùa, nói về chuyện trong lớp trên đường đi học về nhà. Đức hẹn cô bé. Chiều nay đằng nào cũng được nghỉ đấy, hay là tôi sang đón cậu đi thả diều cho biết nhé. Thả diều á? Mấy giờ đi thì phải gọi tôi đấy nhá. Chi hào hứng đáp lại luôn. Hai đứa đưa nhau về nhà sau đó tạm biệt nhau, nghi trở về nhà trong niềm vui mới. Nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ về việc học ở trường. Bố chị cũng đã đóng tặng cho cô bé một cái bàn học bằng gỗ trông rất xinh xắn, làm cho cô bé ngày càng cảm thấy vui hơn nhiều. Bữa trưa, Chi hết kể chuyện này rồi lại đến chuyện kia cho bố mẹ nghe và xin phép chiều nay được đi thả diều cùng với Đức. Bố mẹ tất nhiên là đồng ý, nhưng vẫn dúi cho cô bé một tấm gỗ rồi nói. Nhớ lời bố dặn đấy nha. Đi chơi nhất định là phải về trước 4 giờ chiều. Đừng có đi chơi lâu quá, sẽ nguy hiểm đấy. Cô bé dạ vâng, cất gọn tấm gỗ vào bên trong người. Cả trưa, cô bé đứng đợi Đức đến để còn mau chóng mà đi thả diều. Gần một giờ, Đức đã có mặt ở bên ngoài đợi chi. Cô bé phấn khích chạy ra thấy con diều to của cậu bạn mà thích chí khen đi khen lại liên tục. Vì nó cũng thuộc dạng to. Kèm theo đó là sợi dây thả cũng cả đống không kém. Đức gọi thêm hai đứa nữa là Lan và Phúc. Hai đứa cũng là cùng lớp với nhau và cũng cùng ở trong làng nên chơi với nhau cũng thân thiết như là anh em trong nhà cả thôi. Bốn đứa với hai cánh diều đi ra bên ngoài đồng. Gió lên đều, cứ thế những cánh diều được bay lên trên cao theo những tiếng reo ở bên dưới của Chi. Quả thực không phải ở quê Sẽ là khác thành phố rất nhiều Tùy có hơi chút chênh lệch Nhưng chính vì thế Mà những đứa trẻ ở quê Sẽ có nhiều kỷ niệm tuổi thơ hơn So với những đứa trẻ trên thành phố Cả ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại Mà quên mất rằng chả phải đi đâu xa Ở đây mọi thứ vẫn đều diễn ra tốt đẹp Không cần nhiều đến thiết bị thông minh Nhưng những đứa trẻ ở nơi này Vẫn vui vẻ Và cùng nhau sống một tuổi thơ Đầy ý nghĩa Đó cũng chính là lý do chi họ gieo lớn như vậy. Nhưng những người lớn bên ngoài đồng nhìn những con bé vui đùa mà cũng cười theo, lấy động lực để tiếp tục công việc của mình đang làm. Những người đông dân trông có vẻ đang yên bình làm những công việc thường ngày, nhưng không biết rằng buổi tối họ phải ẩn nấp trong sự sợ hãi bao quanh ngôi làng, có thể lấy mạng của họ bất cứ lúc nào, mà khi đó chỉ cần sơ sẩy một chút thôi nhìn cánh diều buông lên trên bầu trời, Chi lại ngẩng cao đầu lên hít hà mùi hương lúa. Đức thấy thế thì bèn hỏi: có thấy vui hơn ở trên thành phố không? Thấy thế nào? À, vui lắm. Trên kia tôi không có bạn hay đi chơi như này đâu. Với lại đây là lần đầu tiên tôi được đi thả diều như thế này đấy. Chi lộ rõ vẻ mặt vui cười đáp lại. Thế nhưng, được một lúc, Chi lại quay sang hỏi cả ba đứa. Thế ở nhà mấy cậu có hay bị gõ cửa vào lúc nửa đêm hay không? Hôm qua nhà tôi mới bị như vậy đấy. Nghe xong thì cả đám sững người đi. Đức hỏi, Vậy là mấy đêm hôm qua nhà cậu bị cái thứ kia gõ cửa à? Ờ đúng rồi, bố mẹ tôi bảo đấy là những vong hồn đi lạc. Nó cũng là lý do cấm mọi người đi vào lúc tối đấy. Chi ngây thơ đáp lại trái ngược với dáng vẻ lo sợ này của những đám bạn. Mấy đứa tự thủ thỉ vào tay nhau một lúc, Rồi nói với Chi, cậu cũng biết là chuyện của làng trong mấy năm nay rồi. Tối ngủ nhớ để một nhánh tỏi ở trên đầu giường, rồi cố gắng mà ngủ nhé. Nhà cậu mới về nên cũng không tránh khỏi được mấy chuyện này đâu. Không là mất mạng đấy, cứ để từ từ, dần dần rồi cũng sẽ quen mà thôi. Các cậu gặp phải chuyện này lâu chưa vậy? Chi lại hỏi tiếp, từ sau khi ông bà cậu mất đã được tháng đến tận bây giờ đấy. Đức đáp lại. Một khoảng thời gian khá lâu mà Chi cũng không nói được gì vì cô chẳng biết. Đức lại cua tay xóa tan đi không gian yên tĩnh trầm mặc này. Bốn đứa chơi xong vui vẻ và cất diều vào bên trong rồi nhanh chóng quay trở về. Trên đường, tuy vẫn còn nắng, thế nhưng mọi người cũng đã chuẩn bị về hết rồi. Ai nấy cũng vội vã không có nói chuyện với nhau nhiều như buổi sáng. Ai nấy về nhà thì cũng đóng chặt cửa, không đi ra bên ngoài. Nhìn cảnh tượng của ngôi làng này buổi sáng thế nào thì buổi chiều lại khác hẳn với những gì mà buổi sáng xảy ra. Ai nấy mặt mũi cũng rất nghiêm trọng, nhanh chóng nhất có thể để về nhà giữ sự yên bình cho mình. Ngôi làng cũng như thế. Mọi cảnh tượng đều tan hoang ngay sau khi đêm xuống. Mọi thứ lại bị che lấp bởi màn đêm u ám. Những màn sương mờ phủ trên những ánh đèn sáng chiếu chỉ một góc. Ánh trăng chỉ sáng được một lúc. Rồi cũng bị những cơn mây đen kéo tới che phủ hết tất cả. Những cơn gió lại bắt đầu thổi lên, khiến cho những thứ xung quanh va đập vào nhau. Từng cơn gió nối tiếp và va đập vào những cánh cửa tưởng chừng như đã chắc chắn, mà vẫn còn rung lên từng hồi. Tiếng những thân cây tre cọ vào nhau, vang lên những âm thanh trói tai. Gia đình Chi cũng đã ngồi vào bàn ăn đàng hoàng, ngồi nói chuyện với nhau. Bố của Chi nói, Mai bố phải đi làm. Chắc là cố gắng tầm chiều mai, bố sẽ về sớm thôi. Hai mẹ con ở nhà cố gắng trông coi nhà cửa. Mỗi người cầm lấy một tấm. Có gì thì điện thoại cho nhau. Nếu qua bốn rưỡi mà anh chưa có về thì cứ đóng cửa vào. Bố sẽ không về đâu. Ba người gật đầu hiểu ý. Sau đó cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi nghỉ sớm. Dù sao đi chăng nữa thì cũng chẳng đi đâu được. Chi ngồi vào bàn học, còn hai bố mẹ thì ngồi xem tivi. Tiếng gió đập vào cánh cửa sổ phòng Chi mỗi lúc kêu một to hơn, làm cho cô bé có phần hơi hoảng Nuốt nước bọt ưng ực khi nghe thấy tiếng của Đức gọi. Này, mở cửa cho tôi vào với, ở ngoài này lạnh quá Chi ơi! Chi như cứng họng, không nói thêm được câu gì, rõ ràng là Đức không thể nào ra ngoài vào lúc trời tối như thế này được. Con bé run cầm cập không dám làm gì, bèn đưa bàn tay lên bịt vào miệng, không dám thở mạnh. Những tiếng gọi cứ như thế nhẹ nhàng phát ra, rồi cũng từ từ im hẳn đi. Lúc này, chi mới dám thở mạnh, nó mau chóng chạy ra bếp, lấy một nhánh tỏi để vào dưới gối như lời dặn của Đức, rồi chùm kín chăn, mồm thì liên tục cầu khấn, cho thứ kia đừng có quay trở lại đây. Mồ hôi của con bé cũng cứ như thế, mặt tứa ướt xuống cả bộ quần áo, thế nhưng đây là cách duy nhất để cho nó cảm thấy bớt sợ hơn vào lúc này. Cái gì cũng đều đáng sợ cả, cho nên nó bịt cả hai lỗ tai lại, tránh cho những âm thanh vang vẳng xung quanh của những tiếng gió giít vào bên trong lùa vào bên trong nhà được. Con bé lúc này sợ hãi chính căn nhà mà hiện tại nó đang ở đây. Nó cứ chui rúc trong cái chăn, với cả người ướt đẫm mà lúc nào cũng chẳng hay. Sáng nó được mẹ nó gọi dậy, thì nó vẫn còn lộ rõ cái vẻ mặt kia ôm chầm lấy mẹ mà khóc lóc kể về những gì mà đêm qua nó đã chứng kiến. Mẹ nó chẳng biết nói ra làm sao, chỉ biết ôm con vào bên trong mà an ủi cho nó bớt phần lo lắng hơn mà thôi. Bố của Chi thì thấy con ngủ nên cũng không kịp gọi nó dậy, vì con sớm quá cho nên đành đi làm mà không kịp gọi con. Chi được mẹ dỗ mới đỡ dần dần hơn, nó nhanh chóng đi ra bên ngoài để hít thở dưới cái bầu không khí đầy nắng như muốn nạp lại năng lượng. Đợi một lúc, nó mới bình tĩnh trở lại. Nó đi vào trong nhà vệ sinh cá nhân, sau đó ăn sáng cùng với mẹ. Sau khi đã xong xuôi, ba đứa bạn lại đứng bên ngoài gọi cửa. Mẹ nó đưa cho nó một túi bánh rồi bảo, cầm chia cho các bạn con nhé. Đi học cẩn thận, nhớ chiều học xong là phải về nhà luôn đấy nhé. Chi vâng giả, rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài cùng đám bạn. Đức vừa lai like nó, thấy sắc mặt của con bé không tốt bèn hỏi. Có chuyện gì vậy hả Chi? Sao hôm nay trông sắc mặt của cậu không tốt vậy? Tối qua gặp chuyện gì vậy à? Chi chỉ im lặng không nói gì. Đến lớp, con bé cũng chỉ ngồi co rúm một góc vì sợ sệt mà cũng chẳng cất được nên lời. Mọi chuyện đã diễn ra từ tối qua mà bây giờ nó vẫn bị ám ảnh trong tâm trí của con bé. Mọi thứ xảy ra đều nhớ như in và hình ảnh đó như đang hiện hữu lại liên tục trong đầu. Khiến cho con bé mất tập trung Ba đứa kia cũng nhận ra điều gì đó Cố gắng gặng hỏi Thế nhưng con bé cũng chẳng tài nào mà cười đi được Lan và Phúc Mới thì thầm với nhau về một trò chơi gì đó Để khiến cho con bé vui hơn Đức nghe ké xong Thì cũng đồng ý luôn Cả ba đứa bắt tay chuẩn bị vào công cuộc Làm tiếp theo ở nhà Sau khi tan học Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Đức dừng chân xe xuống Rồi khẽ cười bảo với Nhi, biết chơi ôn quan không? Còn bé lắc đầu, vì đây là trò mà nó chưa bao giờ nghe tới. Đức cười cười rồi nói, Cháu cũng sang bọn tôi dạy cậu chơi, vui lên đi nhá. Hai mẹ con của Chi ăn uống với nhau xong, Xu dọn xong xuôi, Chi nằm ở trên giường mà cũng không tài nào ngủ được. Đang loay hoay đi quay lại, Thì tiếng của Đức chào mẹ Chi ở bên ngoài vang lên. Mẹ Chi hỏi, Sao có chuyện gì mấy đứa tới sớm vậy? Gần 2 giờ mới vào học cơ mà. Mấy đứa ăn uống gì chưa? Dạ tụi con ăn uống xong xuôi hết rồi cô ạ. Này thấy chi không vui, mà học xong thì cũng phải về nhà luôn, cho nên bọn con sang chơi sớm rồi đi học ạ. Đức lễ phép đáp lại. Chị đi ra cùng với túi cặp sách, mấy đứa ra bãi đất bên ngoài kiếm ít đá, rồi còn vẽ lên mảnh đất sau đó dạy chi chơi từng chi tiết một. Con bé không vui sao được. Khi hôm nay đám bạn nó lại đem cho nó một trò chơi mới. Nó thích trí đến cười tít cả mắt. Mẹ nó ở bên trong nhìn vào con mà mỉm cười. Mừng cho con sau khi đã trải qua một đêm đầy sợ hãi. Căn nhà thì bức bối vì luôn trong tình trạng đóng cửa. Vì không chỉ sợ người mà là còn sợ vì nếu như cứ để không ra đấy thì chắc chắn sẽ có ngày quên đóng nên cứ đóng vào trước cho chắc chắn. Khỏi phải mất cảnh giác nhiều. Chơi được một lúc, Chi cũng lấy lại được với tính tình hàng ngày. Cả bốn đứa rửa tay chân rồi chào mẹ Chi để đi học. Tiếng cười của bốn đứa trên hai con xe đạp đang lăn từng bánh trông thật là hồn nhiên và vui tươi lặng sao. Những bước đi lại là một câu nói trêu chọc hay cười đùa của cả đám nhóc. Chi cũng lấy một niềm vui khác thay vào. Không khí trở nên khác hẳn so với bầu không khí ban ngày. Xong xuôi, cũng là lúc trở về nhà, Dù muốn đi chơi Nhưng quy luật đáp phải là ra về sớm Cho nên Chi cũng không bắt ép được Vì những đứa bạn kia cũng như mình cả mà thôi Những đứa trẻ học xong Ở trong trường Ở ngôi làng này Thì biết sự tình Đều rất được mọi người thương cảm cho Nhìn lũ trẻ lắp cóc trên chiếc xe đạp Trên con đường đất Với một cách hớt hại Thì ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi Chi về nhà thì cũng là lúc bố về Con bé ôm lấy bố để kể lại hết những gì mà mình gặp trong suốt tối qua, và nó như là một cơn ác mộng. Bố của con bé cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ còn biết ăn ủi nó rồi nói. Con nhớ chưa? Không được trả lời bất kỳ cái gì. Cửa thì bố đã khóa rồi. Tối con lấy một cục bông nhét vào tay, để tránh cho những âm thanh kia nữa. Nhớ chưa? Con bé gật đầu sau lời dặn của bố. Hai bố con ngồi xuống bàn uống nước, Thì cũng là lúc mẹ con bé đi ra bên ngoài đưa cho bố nó cốc nước rồi hỏi. Công việc như thế nào rồi hả anh? Cũng do quan hệ nên anh xin vào được làm luôn rồi. Nên cũng không sao. Hai mẹ con ở nhà ổn chứ. Bố của Chi đặt cốc nước xuống xong hỏi chuyện. Hai mẹ con em ở nhà vẫn ổn nên anh không phải lo lắng gì cả đâu. Mà công việc như thế nào hả anh? Có vất vả quá hay không? Mẹ Chi lại tiếp tục lời hỏi. Không sao cả, anh làm được. Mà mai với ngày kia, anh nghỉ ở nhà ấy. Cho nên mai, anh sẽ sang bên kia thắp nhang cho thằng Khang mới được. Nó mất cũng được một thời gian rồi, mà anh không có biết gì. Giờ chắc là nhà nó chỉ có thằng phu toàn mà thôi. Bố của Chi truyền dài ra ghế rồi nói lại. Gia đình lại bắt đầu vào công cuộc chuẩn bị vào bữa tối như mọi ngày. Mọi thức ăn, đồ uống đều được mẹ Chi chuẩn bị hết vào buổi sáng, cho nên chiều cũng không cần thiết phải đi chợ. Đến 6 giờ là cả nhà gia đình đã đóng cửa rồi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau về những gì xảy ra trong ngày. Chi lại cặm cụi trên bàn học mà bố cô bé đã cất công đóng cho mình. Bố của Chi hôm nay thì tâm trạng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, không bị gánh nặng, không có việc làm cản trở nữa. Gia đình giờ cũng đã gần nhau hơn, quan tâm nhau hơn ngày trước ở trên thành phố, bận biệu với biết bao nhiêu là việc. Đến thời gian ăn uống cũng không có mặt đầy đủ được. Với đầu óc ngây thơ, Chi chỉ nghĩ được có thế là cũng coi như mình hạnh phúc rồi. Buổi sớm ngày hôm sau, bố của Chi dậy sớm, làm việc, vặt vụ giúp mẹ. Sau đó đánh thức cô bé dậy để chuẩn bị đồ đạc đi học. Mọi công việc buổi sáng thuận tiện, Nên cần tập trung vào việc làm cho xong. Chứ tối muốn ra ngoài cũng chẳng được. Đêm qua thì cả nhà không còn nghe những âm thanh gọi cửa hay tiếng gió rít chung quanh nữa. Mọi thứ tối qua như được giải tỏa không những thế mà ai nấy cũng rất sảng khoái. Tuy có hơi lạ, nhưng mà cũng chỉ mong sao những ngày được như vậy diễn ra một cách êm đềm. Chi lại đi cùng với Đức lên xe để đi học. Bố của Chi thì sau khi dọn dẹp xong, cũng đi mua đồ sang bên nhà của người bạn thân đã khuất của mình là Khang, và cũng chính quỷ ở trong làng đã giả dọng Khang, để lừa ông bố này ra bên ngoài bắt hồn. Nhưng may sao ông bố này cũng đã phát hiện được, cùng với đó là nghe theo lời khuyên từ bác trưởng làng, nên mọi chuyện có vẻ ồn thỏa chứ không mà dại dột thì giờ chắc đã đi chầu trời rồi. Dừng ở một căn nhà trông cũng đã được trang hoàng tử tế gọn gàng, Thấy dép vẫn còn bên ngoài, bố của Chi hít một hơi thật sâu. Tay cầm túi hoa quả đi về phía trước, đập cửa báo hiệu cho người bên trong. Toàn ơi, anh Hưng đây, anh sang thắp nhang cho Khang. Do trời đã sáng, nên cũng chẳng phải e ngại gì. Một người thanh niên mở cửa ra bên ngoài, nhìn thấy bố của Chi, người đàn ông ôm trầm lấy rồi hỏi luôn. Ơ kìa, anh Hưng, anh đi đâu lâu quá mà bây giờ mới về vậy? Liên lạc với anh cũng chẳng được Anh Khang, anh, anh Khang... Bố của Chi vỗ vai chàng trai trẻ Rồi đi vào bên trong nhà Căn nhà có mỗi người thanh niên này ở Nhưng cũng gọn gàng và sạch sẽ Đâu ra đấy Ban thờ là di ảnh của Khang Người mẹ đã mất lâu năm Đặt hoa quả xuống dưới Rồi thắp nhang nhìn lên trên ban thờ đứa bạn mình Bố Chi khẽ ngậm ngùi Một câu nói Tao có lỗi với mày Xong xuôi, ông bố ngồi xuống trò chuyện với cậu em trai thằng bản thân. Hai anh em lâu ngày không gặp, nên trao đổi cho nhau nhiều vấn đề. Hết vấn đề này, đến vấn đề kia. Người thanh niên mất đi người anh trai yêu quý, vẫn cố gắng gượng, trụ lại ở chỗ này, vì đây là mảnh đất mà mẹ để lại. Hai anh em trò chuyện một lát, thì chàng thanh niên tên toàn kia khẽ vỗ vai anh rồi nói. Lâu rồi không gặp, thì để em đi mua chút đồ về, hai anh em mình ngồi nhậu. Giờ ở đây chỉ có thể nhậu sáng được thôi, chứ tối thì em nghĩ chắc là không nên đâu anh ạ. Ờ, cũng được, chú đi mua đi. Anh về báo lại với chị, chị cũng chẳng sang được, vì cháu nó còn nhỏ, còn đi học. Hai người đi làm việc riêng của mình, đến khoảng 10 rưỡi, toàn đã mua đầy đủ thức ăn, cùng với rượu bày sẵn ra đợi anh sang. Khang và Hưng, ngày đấy chơi thân với nhau lắm, có gì cũng chia sẻ cho nhau, bố mẹ của cả hai đứa cũng quý chúng nó lắm. nhiều lúc mà bọn họ còn tưởng khang với hưng là anh em, chứ không phải toàn. toàn bé nên được cả hai anh cưng chiều lắm. giờ lớn hơn một chút thì mọi chuyện lại khác. sức vóc của thanh niên khỏe mạnh cuồn cuộn trong người của toàn làm cho bố của chi cảm thấy nhớ ngày xưa cùng với anh trai của chàng thanh niên này rong ruổi hết bao nhiêu làng trên xóm dưới. Cốc đã cạn. Cuộc nhậu cho những người đã lâu năm, không gặp nhau, rồi cũng đã chuẩn bị tàn. Từng cốc này đến cốc khác được đưa lên rồi hạ xuống. Bố của Chi cũng là một tách cư, nhưng ông cũng ít khi uống. Chỉ khi có việc gì quan trọng hoặc cố bàn gì thì mới động vào. Thế bây giờ làm như vậy có đủ mà trang trải cuộc sống hay không? Với lại cũng nhanh chóng đi kiếm một cô vợ về, cho ngôi nhà này bất hiu quạnh chứ. Chú mày cũng đã tuổi lấy vợ được rồi cơ mà. Toàn nghe xong thì buồn cười, nốc cạn chén rượu rồi cay đắng nhìn người anh mà liên tưởng đến người anh đã khuất của mình. Anh giống anh Khang thật đấy, lúc nào cũng dục em như vậy, nhưng mà anh ấy cũng chẳng còn để mà chứng kiến ngày cưới vợ của em được nữa rồi. Nói xong, anh ta cúi mặt xuống, đổ rượu ra cái cốc không như cho thêm một người nữa. Em cũng có quen một người ở bên làng kia rồi, nhưng không chỉ vì sợ nghèo, mà do một phần là chuyện của làng mình như này. Họ cũng đã biết rồi liệu họ có đồng ý lấy mình hay không. Đó là điều mà em phân vân nhất. Anh về đây chắc hẳn cũng đã nghe qua về chuyện của làng mình rồi đúng không? Ờ, đúng rồi. Vậy nên anh mới biết là Khang mất, chứ chẳng ai liên lạc được với bên kia. Nên anh, anh cũng không biết là ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cái kia thì anh đã trải qua nó mấy ngày hôm nay rồi, nên là anh cũng khá hiểu và khá rõ về mọi thứ. Nhưng nó là đại họa rồi, cho nên là cũng không biết nên làm như thế nào. Số người chết cũng không phải là ít, và anh đoán chắc là cơ quan chức năng cũng chẳng thể tìm ra được đúng chứ. Bố của Chi cười nhạt, rồi lại đáp lại bằng câu hỏi của em, sau đó lại tiếp tục mời rượu. Hai anh em đung đưa chén chú chén anh, Đến lúc cũng ngà ngà hơi men, bố của chi mới lựa lời nói. Cho anh nói điều này thì không phải. Từ lúc mẹ anh mất sau bố anh mấy ngày, anh đi luôn, mà theo trưởng làng nói là xảy ra sau một tháng thì mọi chuyện hà cớ làm sao? Làm sao mà thằng Khang, nó lại ra nông nỗi như thế này? Câu hỏi như đánh vào trong tâm trí của Toàn, khiến cho anh ta phải lục lọi lại. Tu một chai rượu mới ở bên cạnh. Anh thở hát ra một cái rồi nói. Chuyện nói ra thì hơi dài dòng, nhưng nếu thực sự anh muốn nghe, em sẽ kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Vì sao mà làng mình lại xảy ra đại họa như vậy? Đốt một điếu thuốc lên, rồi thả một làn khói trắng ra không chung, toàn bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra cho anh của mình nghe. Chả là sau khi ông bà của Chi mất được một tháng, Có đôi vợ chồng mới chuyển về để định cư tại ngôi làng này. Họ là một gia đình cũng có tiền và hơn thế nữa lại cực kỳ mê tín. Họ mua nhà, mời bao nhiêu người thầy cúng về cho vận mệnh làm ăn sau này được tốt lên. Bao nhiêu ông thầy được mời về cúng bái nguyên mất mấy ngày trời. Thế nhưng, có một ông thầy khi đến đây nhìn vào mảnh đất mà nói. Đất kiêng kỵ như này. Mọi thứ đều rất ảnh hưởng tới vận mệnh của nhà các người. Cái miếu chiếu thẳng vào lối đi như thế này, Thì quả thực là chỉ có làm cho vận mệnh nhà các người xấu đi hơn mà thôi. Chứ làm gì có chuyện tốt lên. Nếu muốn mọi chuyện suôn sẻ, Thì hãy nhanh nhanh chóng chóng phá cái miếu này đi. Bằng không thì tán ra bại sản lúc nào mà cũng chẳng hay. Tay thì cúng này. Là người ở làng bên Được mọi người biết đến Tuy chả có tài cán gì Thế nhưng mà hắn nói cái gì cũng hung hồ Mang tính chất nghiêm trọng Khiến cho mọi người phải nghe theo Đúng ra mà nói Thì chính là một tên thầy dởm, Mà cũng không hiểu vì lý do gì Mà hắn ta lại được mọi người Tôn sùng đến như vậy Mọi thứ bắt đầu đi xa hơn So với dự tính của mọi người Hai vợ chồng nhà kia Vì muốn giữ của Giữ công danh của nhà mình mà ngay lập tức đã nghe theo lời của tên thầy giởm kia, đồng ý bỏ ra một khoản tiền lớn để nhờ hắn ta giúp đỡ. Hai người sau khi nói chuyện với bác trưởng làng, thì ngay lập tức đã bị phản đối một cách kịch liệt bằng một câu gắt. Tôi nói thẳng thế này đi, cũng chỉ có được ăn học bằng đấy thôi. Mọi người nghe, mà lọt lỗ tai thì tôi cũng cảm ơn. Nhưng mà về chuyện phá cái miếu thì không thể được. Từ bao lâu rồi, các cụ đã dặn nhau khi chuyển về cái làng này, là đã không được phép làm gì đến cái miếu dù là một miếng nhỏ nếu không át là sẽ có đại họa đấy mấy người từ nơi khác đến nhập ra thì phải tùy tục không được làm riêng theo ý của mình như vậy được mà không chỉ có tôi hơn thế nữa còn tất cả những người ở trong làng này chắc chắn là họ sẽ không thể đồng ý để cho gia đình mấy người phá cái miếu này đi một cách dễ dàng đâu gia đình kia nghe xong thì tím tái mặt mày không có nói thêm được gì nữa tất cả đành phải về Tay thầy kia chỉ lắc đầu, nhưng hắn ta nảy sinh thêm một ý. Nếu như phá miếu này mà xây sang một chỗ khác thì sao? Chắc chắn là mọi người cũng sẽ đồng ý nhanh mà thôi. Nhưng số tiền mà hai người bỏ ra cũng không phải là ít. Hai người cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi hãy bàn bạc lại với tất cả mọi người. Tôi xin được cáo lui. Tay thầy giầm kia. Sau khi đi về, để lại cho gia đình nhà này biết bao nhiêu điều suy nghĩ ở trong đầu. Hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia. Lời của bác trưởng làng nghe thì đúng thế, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến gia đình nhà người này. Sau cả đêm suy nghĩ, cuối cùng mọi chuyện cũng đã đi đến quyết định. Họ sang dùng hết sức lực để mà thuyết phục bác trưởng làng. Mọi người cũng đã kéo đến để nghe. Tưởng chừng như lời của trưởng làng nói là đúng, Sẽ không có ai chịu phá bỏ cái miếu này Thì có một số người lại khác ý Họ cũng nói lên suy nghĩ của mình rằng Cái miếu này cũng đã lâu năm Mọi ngóc ngách cũng gần như là xuống cấp Việc thắp nhang các thứ cũng bị cản trở Bây giờ lại có người đầu tư hơn nữa Để làm một cái miếu đàng hoàng hơn Thì chẳng ai chịu thì cũng thật là buồn cười Đa số thì thắng thiểu số Những con người chưa hiểu gì Thì mọi chuyện cứ như một mực đòi phá đi cho bằng được Thế nhưng Ý kiến trái chiều Cũng không kém Cho nên gia đình bên kia liều một phen Vào một buổi tối Họ thuê người dắt đập miếu Phá miếu hết tất cả mọi thứ Chả mấy chốc Ngôi miếu cũ nát bao nhiêu lâu nay Của người dân nơi này Đã bị những người mới đến phá cho tanh bành Chỉ còn lại là một bãi đất trống Gió cũng nổi lên mỗi lúc một lớn Những cơn mây đen Giữa đêm cũng kéo tới, từng giọt tí tách rồi nặng dần, những cơn mưa kéo xuống tầm tã, ai nấy cũng nhanh chóng nhận tiền công rồi trở về nhà mà không hề hay biết rằng đại họa đang chuẩn bị ập xuống ngôi làng vì những suy nghĩ ngu ngốc tin vào lời của tay thầy giả tạo kia. Sau một trận mưa như chút nước, mọi thứ như trở lại bình thường trong buổi sáng. Tay thầy cúng đã đến rõ sớm, nhìn những gì mà mọi người nghe theo Hắn mỉm cười vì đã làm theo như ý mình. Bác trưởng làng sau khi phát hiện ra thì như chết lặng đi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Ngôi miếu này cũng đã bị phá rỡ chỉ sau có một đêm. Cái miếu nhỏ đợt trước đó đúng không? Bảo sao anh về cũng trống trơn mà không thấy đâu hết. Tính vào thắp nhang cái mà chỉ còn khu đất trống cỏ mọc um tùm mà thôi. Bố của Chi ngắt lời của người em. Hai người lại cạn một ly thu hết hơi sạch, câu chuyện lại được tiếp tục. Lão thầy rởm kia sau khi cúng bái xong xuôi thì quay sang thở phào cùng với thân chủ của mình. Ai, may mà mọi người giải quyết kịp thời đấy, chứ không âm binh nó kéo tới mà nó phá đám thì tôi cũng chẳng biết làm như thế nào nữa. Khổ vậy đấy. Giờ thì tôi đi vẩy nước thánh khắp nhà để bảo hộ cho cả gia đình nhá. Bác trưởng làng cùng với cả đám người sồng sọc kéo đến để nói lý. Tôi không biết phải nói làm sao, nhưng khi phá miếu đi, hậu quả này cả làng phải chịu đấy. Bác trưởng làng không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nổi cáo. Tôi nói thật với bác, tôi làm như thế này cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người thêm thôi. Chứ có gì đâu mà bác lại nổi cáo như vậy. Hơn thế nữa, bác dẫn cả đám người vào nhà tôi khi chưa có sự cho phép thì như thế nào nhỉ? Người đàn ông chủ nhà đứng ra nói đạo lý. Biết rằng đứng ở đây không thể làm được gì, bác nuốt cơn tức vào trong bụng rồi quay trở ra về. gã thầy dầm kia thì thích chí, cứ gật gật đầu liên hồi. Hắn ta thích chí làm lễ xong xuôi, còn nhận được số tiền hậu hĩnh từ phía chủ nhà, nên vừa vui lại càng thêm vui. Nhưng hắn đâu biết rằng chính vì tác động của hắn khiến cho cả làng này gặp khốn khó đến tận bây giờ. Và không những thế, hắn ta cũng phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra. Trong buổi đêm, khi hắn ta còn đang mải đếm đi đếm lại số tiền mà mình đã cất công lừa được, thì ngay lập tức ở bên ngoài có tiếng gió thổi sọc vào bên trong. Một tiếng gọi cửa làm cho hắn ta giật mình quát lớn ra bên ngoài. Ê, đứa nào gọi tao cái gì mà gõ cửa um sùm lên như vậy chứ? Đáp lại bên ngoài, Chỉ là tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh hơn, làm cho hắn ta bực điên mình. Tay vớ lấy cái chổi quét nhà, mồm thì vừa lầm bầm đi ra bên ngoài cửa. Tao hỏi mà mày không thưa sao? Láo thật, giờ thì chúng mày chết với tao đây. Thế nhưng, khi lão vừa mở cửa ra, lão ta đã đứng người với những gì ở trước mắt. Một người phụ nữ tóc dài lã trã ngang vai, khuôn mặt trắng bạch, móng tay dài ngoang, chân không chạm đất nhìn hắn ta. Hắn như cứng họng người bắt đầu run lên cầm cập vì lạnh. gió cứ như thế mỗi lúc một lớn dần hơn, hắn bất thần rồi đâm ác khẩu. Người phụ nữ kỳ lạ kia khẽ cười lên một tiếng, rồi dùng những ngón tay nhọn hoắt của mình cao xé người của hắn ta. Hắn ta ngã xuống đất với dòng máu đen ngòm. Người của hắn thì cứ nằm im mà trợn ngược mắt lên. Cái chết diễn ra quá nhanh và hắn cũng chẳng kịp chăn chối bất kỳ một lời nào trước khi chết thế nhưng chưa dừng lại ở đó mọi thứ mới chỉ bắt đầu cho những cái chết liên hoàn hai vợ chồng nhà kia đêm hôm đang ngủ cho yên giấc thì bị lay động bởi tiếng gõ cửa và một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hai vợ chồng có nhà không tôi cần nói chuyện với hai người một chút nếu không để đến sáng mai sẽ muộn mất hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau vẫn còn ngái ngủ vì sao mà đang đêm hôm Ông thầy kia lại còn mò tới đây không biết Thôi thì cứ ra mở cửa xem sao Người đàn ông vừa ra mở cánh cửa Vừa thở dài rồi lại nói Ôi, có chuyện gì thế thầy Đêm hôm rồi Không mau về nhà mà nghỉ ngơi đi Sáng rồi sang Chứ giờ, đang giờ nghỉ ngơi Vợ chồng của chúng tôi cũng e ngại chứ Đứng trước mặt Hắn gào lên vì bộ dạng bên ngoài đó Là tiếng của tay thầy dầm kia Nhưng hình dạng thì lại là một người phụ nữ quái dị mà lúc nãy tay thầy kia gặp. Và kết quả tương tự như hắn cũng xảy ra. Hắn lăn xuống đất, tiếng động làm cho vợ của hắn bên trong nhà nghe thấy, cũng hớt hải chạy ra. Nhìn thấy sắc của chồng, bà vợ đau đớn ôm lấy mà gào khóc. Nhìn thân thể của chồng lạnh ngắt như không còn sức sống. Mọi thứ lại yên tĩnh trở lại. Bà vợ định chạy ra bên ngoài, toàn thân ướt đẫm máu. Thế nhưng, Cả ngôi làng lại bị bao phủ bởi một màn xương trắng dày đặc, làm cho bà ta chẳng còn rõ đường đi như thế nào. Đi được chẳng xa, thì bà ta rơi xuống ao, toàn thân ướt như chuột lột. Gió thì mỗi lúc một mạnh hơn, người của bà ta cứng cả lên, đôi chân cũng chẳng trụ vững được, cố gắng nhắm mắt vào chạy xuyên. Thế nhưng, bà ta chỉ va vấp vào bên trong những thân cây to lớn, đầu chảy toạc ra cả máu. Nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng bà ta đập vào một người. Bà ta mở mắt rồi cúi xuống xin lỗi liên lìa. Thì lúc này bà ta đứng hình rồi. Bà ta nhận ra người đứng ngay trước mặt mình không ai khác. Chính là người đầu ấp chăn gối với mình suốt bao nhiêu lâu nay. Và cũng là người đã nằm xuống ở trên nhà kia. Bà ta run run, cố gắng lùi lại thế nhưng đã không còn kịp được nữa rồi. Số phận của bà ta với người chồng kia cũng chẳng khác nhau là bao. Có khác thì chỉ khác với địa điểm và thời gian. Tiếng gió lại dít lên xung quanh ngôi làng nghe một cách não nề. Hai kẻ chủ mưu cùng với tên thầy cúng dầm đã phá bỏ cái miếu vô tình kia, đã đem lại đại họa cho tất cả những người dân ở nơi đây. Thế sao lại không mời thầy cúng về để xem như thế nào? Bố của chi đặt cốc rượu xuống mâm trong cái sự bàng hoàng. Thế nhưng nhận lại được là một cái lắc đầu của chàng thanh niên tên toàn kia. Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đã lên chiếu rọi hết con đường làng, thì cũng là lúc người ta phát hiện ra cái chết của bà vợ kia ở ngoài đường. Thân thể của bà ta đã bị những đường rạch dài như muốn cắt bụng, đầu tóc thì vẫn còn bết bát vì dính nước sau những lần ngã xuống ao, đầu vẫn còn máu khô, mùi hôi thối cũng đã bắt đầu bốc ra, làm cho ai nấy cũng khó chịu. Bác trưởng làng cũng đã có mặt để xem xét tình hình như thế nào, rồi mau chóng nhờ mọi người chịu khó mang vào bên trong nhà để thông báo cho người chồng biết. Thế nhưng, ở nhà thì mọi chuyện cũng chẳng khác là mấy. Người đàn ông chết ngay trước cửa, cũng có những vết cắt y như vợ của mình, không sai lệch chút nào. Ai nấy cũng lo sợ. Bác trưởng làng giờ không biết nên làm sao để cho nên cứ gọi báo công an về đây giải quyết. Phía bên nhà của tay thầy, Mọi người bên làng đó cũng phát hiện ra được cách chết. Chỉ trong một đêm mà đã có ba vụ chết người thì quả thực là không thể tin nổi. Cơ quan chức năng đang đau đầu vì không thể tìm nổi được chứng cứ nào từ phía hung thủ. Mọi chuyện dường như rối ren cản lên. Không ai biết được tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Nhưng chỉ biết rằng là những kẻ đã tốn công để đập phá căn miếu nhỏ này giờ cũng đã đi chầu ông bà vải hết cả rồi và hơn thế là những cái chết rất tàn độc. Kể đến đây, bố của Chi cũng hơi dùng mình, thì ra mọi chuyện lại được chuyển hướng như thế, thế nhưng quay sang nhìn đồng hồ cũng đã chuyển sang 4 giờ. Bố của Chi lững thững đứng dậy nói: "Thôi, hôm nay tạm thời như vậy đã, giờ muộn rồi, cuối tuần chú sang nhà anh mời thêm bác trưởng làng nữa, chúng ta cùng nói chuyện nhá." "Vâng, anh về sớm đi kẹo chị lo." Nhớ là đi cẩn thận là được. Toàn đứng lên bắt tay Tiến Anh, rồi mau chóng xu dọn đồ đạc. Đi qua chỗ miếu bị phá, biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về với người bố ở trong đây. Gắn bó với những ngôi miếu từ khi bé tới giờ. Biết bao nhiêu là kỷ niệm ở đây, vậy mà bây giờ chẳng còn lại gì. Nghĩ đến mà ngán ngẩm lắc đầu. Bố của Chi cứ thế tiến về trong nhà trong sự não nề. Mang theo bao nhiêu dòng cảm xúc lẫn lộn với nhau Không biết nói như thế nào nữa Trở về nhà bên gia đình cùng với bữa ăn ngon Bố của Chi thấy mình vẫn còn may mắn Và luôn dặn mọi người trong nhà phải đề cao cảnh giác Giờ lơ là, là sẽ phải trả giá cao Cho nên chẳng ai muốn làm như vậy Ba người ăn uống vui vẻ với nhau Bố của Chi cũng nói với mẹ Về việc sẽ mời hai người kia vào chủ nhật Vì cũng chỉ có những người đấy là lâu năm quen nhau. Khi chi nhắc đến bạn, thì bố mới nhớ ra, rồi hứa sẽ mời cả nhà bên đấy sang nữa. Gió lại kéo tới giít mỗi lúc một mạnh hơn. Cả nhà lại ngồi trước bàn uống nước, như đang bỏ mặt ngoài tay hết những gì đang chuẩn bị xảy ra trong màn đêm. Ngoài đường, những màn sương dày đặc lại ôm trọn lấy toàn bộ ngôi làng, như muốn nuốt chửng tất cả vậy. Khẽ lắc đầu thở dài, bố của chi nói nhủ trong lòng của mình một câu giá mà nó không tệ đi đến như vậy thì giờ cũng đâu đến nỗi số phận đúng là trêu con người mà chi thì hôm nay cũng không bị quấy rầy nữa con bé đã quen sớm với cái việc này rồi mọi thứ cũng sẽ nhanh chóng ổn thỏa mà thôi bạn bè luôn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ con bé mới về đây để định cư mọi chuyện dường như cứ êm đẹp mỗi ngày dần dần không thấy có thêm cái chết nữa Ai nấy cũng đã rất đề cao cảnh giác cho nên cũng không có gì đáng lo ngại cả về cái vấn đề đó. Và rồi chủ nhật cũng đã tới. Vừa mới sáng ngày ra, bố của Chi đã mau chóng đi ra chợ để mua đồ về cho mẹ làm chuẩn bị cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Cũng đã về một tuần rồi, tính là làm trước, nhưng mà bận mãi, cho nên đến tận bây giờ mới làm được. Sau khi mua đồ về xong, Bố của Chi cũng chạy sang mời bác trưởng làng, anh thanh niên tên Toàn kia và bố của Đức coi như là bữa cơm gặp lại để trò chuyện với nhau hàn huyên bao nhiêu chuyện cũ nữa. Ai nấy khi sang cũng bắt tay rồi phụ giúp gia đình, buổi sáng chủ nhật chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ngày nghỉ nên cũng chẳng có đi làm gì mà tập trung ở nhà, Chi với Đức hôm nay lại được đi chơi vì cũng chẳng có việc gì làm mà. Hai đứa đi thăm dò hết ngóc ngách ở trong làng. Chi được một trận cười hả hê với những gì mình được nhìn thấy. Nhìn đám trẻ vui tươi như vậy, bác trưởng làng khét thở dài rồi nói. Ước gì chúng nó được như này mãi thì tốt biết mấy. Mọi chuyện sẽ không thành ra như thế kia nữa. Hời, tôi cũng vô ý quá mà giờ lại thành ra như thế này đây. Bác ạ, mọi chuyện giờ cũng đã diễn ra rồi. Có làm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được gì đâu. Cách tốt nhất là lo cho những thế hệ sau này, cố gắng giữ gìn mà thôi. Với lại trong bóng tối thì cũng có một tia hy vọng ở trong đấy chứ làm sao mà có thể tối mãi được. Rồi chúng ta sẽ tìm được người cần thiết mà thôi. Bố của Chi đứng bên cạnh đỡ lời an ủi của bác để bác được yên tâm phần nào. Bữa trưa hôm đó, mấy người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. Toàn lên tiếng hỏi, dạo này cũng may là không có ai phải nằm xuống vì cái thứ chết tiệt kia, nếu không thì cũng là một điều đáng lo, phải không hả bác Trúc? Bác trưởng làng nghe xong cũng gật đầu đồng ý, vì đúng thật là dạo này không hề có người nào phải chết thêm nữa, hầu như ai nấy cũng đã đều đi ngủ sau khi màn đêm buông xuống hoặc giúp hết ở trong nhà, giờ nó như là thói quen của người ở đây rồi, không khác gì một tục lệ. Bố của Đức nghe xong cũng gật đầu đồng ý rồi tiếp thêm lời. Cũng đúng thôi, chứ giờ mà lòng lẻo ra tí thì coi như mất mạng ấy mà. Không thể tránh khỏi được, dù sao cũng đã gặp lại phải nó rồi, thì phải chấp nhận số phận mà thôi. Bố của Chi trong hơi men cũng bèn hỏi lại những cái chết trước đó, dù sao đi chăng nữa thì cũng phải biết rõ ngọn ngành, chẳng nhẽ cơ quan công an cũng đành phải bó tay hay sao? Bác Trúc trưởng làng lắc đầu rồi nói, nếu như nó là án mạng do người gây ra, thì hướng giải quyết nó là một chuyện khác. Đằng này thì... Đến ngay cả những người trong cuộc điều tra, còn bị bất mạng như này thì nói gì là đến việc tìm hung thủ, dù biết nó là một thứ gì đó cao siêu. Nghe đến đây, ai cũng hiểu được ý của bác là vì nó là thứ tâm linh, cho nên có làm như thế nào đi chăng nữa? khó có thể điều tra ra được chân tướng của sự việc. ngay sau khi cái chết kia, nhiều người nghi ngờ rằng có kẻ đã nhẫn tâm ra tay một cách tàn độc như vậy. cơ quan chức năng thì cho người đến đây để điều tra xem có việc gì bất thường hay không. một đội gồm ba người trà trộn vào bên trong làng vào lúc buổi đêm, ẩn nấp kỹ lưỡng để xem có điều gì lạ thường hay không. màn sương bắt đầu chìm xuống, như muốn làm mờ đi tất cả. Một người trong nhóm tỏ ra là kỳ lạ bèn hỏi Sao lại thấy được Tự nhiên xương ở đâu xuất hiện nhiều như thế này chứ Chắc là may là ngày lạnh đấy Cho nên thôi không cần phải lo nhiều vấn đề này đâu Tập trung vào mà để mà kiểm tra Không tí nữa có kẻ tình nghi mà đi qua Thì cũng chẳng biết đâu mà lần đấy Một người khác cầu nhau đáp lại Cả ba nhìn nhau một lúc Rồi đột nhiên có tiếng bước chân vang lên Ở bụi rậm Ai cũng nghe rõ Bèn nhanh chóng thông báo về bộ đàm cho người bên ngoài, thế nhưng không hề có tín hiệu. Ai nấy cũng lắc đầu một cách khó hiểu, bèn mau chóng chạy đuổi theo. Kỳ lạ một điều, người kia có vẻ đi chậm, nhưng cả ba người chạy đến thì đã kiệt sức mãi mà không thể đuổi theo được. Khi tất cả túm lấy được người trước mặt thì người kia quay lại, cả ba như chết lặng, vì người đang đứng ngay trước mặt là xác của một người đàn ông ở trong nhà. Mà cả ba người đã đến để khám nghiệp. Không tin nổi vào mắt của mình ngay hiện tại. Một người trong đó hốt hoảng, tính bỏ chạy. Thế nhưng chân tay của người đó đã cứng đờ cả lên. Không ai có thể cử động được thêm nửa chi. Chỉ biết đứng nhìn mà run lên bẩn bật, Mồ hôi thì tứa ra như tắm. Cảm giác lúc này dường như đối với những người đó là bất lực. Một người cố gắng hét lên. Nhưng ngay lập tức, những móng tay dài ngoãng. Không biết từ đâu lòi hết ra quét ngang người của đồng chí cán bộ đó Máu cũng cứ như thế mà chảy từ từ xuống Hai người kia muốn cứu bạn Nhưng cũng không thể làm được điều gì Nhìn thấy cái chết của người bạn ngay trước mắt Rồi phía trước thì cũng không còn là cảnh tượng của người đàn ông kia chết nữa Mà là một người phụ nữ Với mái tóc xóa che gần hết cả khuôn mặt Những tiếng cười vang vẳng nghe trói tai Lại vang lên và kết liễu cả hai đồng chí cán bộ này trong găng tấc, kết thúc bằng một tiếng gió giít lên liên hồi tất cả mọi thứ lại trở về với yên bình vốn có của nó Ba người cán bộ chết một cách bất đắc kỳ tử và mọi dấu vết hung thủ để lại đều giống như những người chết ngày hôm qua Người dân trong làng ai nấy cũng hoảng hốt và lo sợ vì những người cán bộ còn chuyên môn nghiệp vụ đang hoang cũng không qua khỏi được với thần chết Thì còn nói năng gì đối với những người dân này nữa Cơ quan chức năng lại cho bao nhiêu người nữa Về điều tra Lấy bằng chứng của tất cả dân làng Nhưng thực khó hiểu rằng Làm sao ba người lại chết như vậy Không ai có thể giải thích nổi Những dấu vết ở trên người kia Thì lại không mang lại được bất kỳ một kết quả gì Không những lo sợ Những người khác đi điều tra như thế Rồi cũng sẽ phải bỏ mạng Nên cơ quan điều tra cũng đành phải chịu thua Người làng này, làng kia Sau khi kéo tới xem thì đập mồm đập miệng mà nói, ừ, người làng này hết phúc cả rồi, đại hoa chuẩn bị xảy đến đến nơi rồi. Không nhanh nhanh mà tìm thầy đi, thì có mà chết nhiều nữa đấy, chứ không phải là tìm cách mà kiếm hung thủ đâu. Nhưng lúc đó, chưa ai ý thức được việc nguy hiểm đang cận kề, nên cũng mặc kệ hết tất cả mà vẫn cứ sinh hoạt bình thường. Và người đầu tiên nếm phải cái cảm giác chịu đựng được cảnh này sau khi cái chết kia còn chưa lắng xuống, chính là hai gã nghiện rượu ở trong làng. Hai gã sau khi đêm về cũng đột nhiên rơi vào trong tình trạng không mò được thấy đường đâu. Cứ nghĩ mình đã say quá nên đã gây ra ảo giác này. Gặp lại con quỷ kia, hai tên vẫn không hề hay biết, thậm chí là còn lại nhải chửi thật tệ. Mẹ mày! Cái đường đi để ông đi xem nào Không phải thích dụ dỗ ông đấy à? à Hai tên đó lướt qua Thì cảm thấy có một thứ gì đó Như giữ mình lại Toàn sống lưng lạnh toát Cả hai tên mới cảm thấy điều gì đó không đúng Thì con quỷ kia đã đứng trước mặt Nhìn xuống cái móng tay dài ngoãng kia Một tên run lên Chỉ nhìn thấy xuống phía dưới Hai tên bỗng há hốc mồm tỉnh cả rượu Không nói thêm được lời nào nữa Đã tới mức sợ vãi tè rắp quần rồi Nhưng hiện tại bọn chúng đang đối diện với cái thứ kinh tởm đó. Chúng uống say xỉn, rồi tự miệng gào lên rằng không sợ ai. Đến ngay cả như làng có chuyện như thế này, giờ bọn chúng vẫn còn chả coi ra gì. Thế mà giờ đối diện, đối mặt với cái thứ kia, thì bọn chúng mới cảm nhận được sự khoảng cách giữa cái chết là không hề xa xôi một chút nào. Thế rồi một cơn gió mạnh như muốn phóng thẳng vào con người của bọn chúng, khiến cho bọn chúng ngã xuống dưới đất. Và nhận kết quả không khác gì là người đi trước mấy. Người nhà an táng thì đêm lại không còn thấy điều gì bất ổn xảy ra. Chỉ giúp ở trong nhà cho nên cũng không thấy gì. Chỉ có điều kỳ lạ rằng tại sao cái thứ màn đêm xuống lại bị chai lấp bởi một màn xương dày đặc. Bác trưởng làng nhấp thêm chén rượu mà nói tiếp. Kỳ thực lúc đầu người ta có nói thế thì tôi cũng không có tin đâu. Nhưng sau này mỗi lúc màn xương phủ càng rõ rệt. Tôi là người đã chứng kiến toàn bộ, cho nên cũng đắc cảnh báo mọi người rằng, buổi tối không được đi ra ngoài, mà còn hơn thế nữa là buổi sáng cũng cần phải cảnh giác, không có được lơ là. Mọi người cùng đồng loạt uống tiếp chén rượu vừa được rót ra rồi ngồi xuýt xoa. Hai đứa Chi và Đức chả biết làm gì cũng lấy nước lọc ra mà bắt chước người lớn, khiến cho tất cả phi cười. Nhưng sau tiếng cười đó, thì nụ cười cũng chẳng giữ được bao lâu. Bác Trúc lại cao mày nói, tôi có một quyển sách cổ của cha ông để lại, nói về cái miếu, nhưng đã hỏi nhiều thầy, thì không có ai dịch được cả. Vì họ không có học sâu về những kiến thức đó, nên cũng chỉ là tay mơ mà thôi. Nó ẩn chứa bí mật. Nhưng cho đến bây giờ, hỏi ông nào thì ông ấy cũng lắc đầu, nên tôi cũng đành chịu chứ sao. Tuy rằng là quyển sách đã lâu, nhưng nhớ lời người đi trước dặn dò, nên tôi vẫn còn giữ một cách cẩn thận. Bốn người đàn ông nhìn nhau, không nói thêm một lời nào mà lại uống tiếp. Chi với Đức cũng đã xong xuôi, hai đứa lại kéo nhau ra bên ngoài. Cũng chỉ do cớ sự kia mà em mới phải đưa gia đình về đây. Em cũng không hề hay biết mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Thực sự là em cũng có lỗi một phần, nhưng bây giờ ở đây... Là em sẽ cùng với mọi người tìm ra những biện pháp tốt nhất để giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của làng. Hy vọng là làng ta sẽ mau chóng vượt qua khỏi cái đại nạn này. Ba người kia cũng gật gù như được tiếp thêm một chút hy vọng từ bố của chi. Mọi thứ dường như đã chìm vào trong vô vọng, không còn cách nào để có thể cứu vãn được thêm nữa. Chỉ có cách hy vọng qua từng ngày mà thôi. Người ở trong làng giờ cũng phải đoàn kết hơn tất thảy để nhanh chóng tìm ra cách giải thoát. Bác Trúc cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng mà dường như là mọi thứ sẽ trở nên về vạch xuất phát ban đầu của nó mà thôi. Bố của Chi nghe xong vậy thì bèn hỏi, ý của bác là sao? Sao lại như ban đầu ạ? Bởi vì sau hai cái chết kia, chúng tôi đã mời được một ông thầy có tiếng về, và kết quả là ông ta cũng đã chết đấy thôi. Bác trưởng làng bắt đầu lắc mạnh tay và ra vẻ là không vừa ý lắm. Sau cái chết của hai người kia Công an cũng chẳng muốn vào cuộc điều tra Vì không có bất kỳ một dấu tích nào để lại cả Và hơn thế nữa là cũng chẳng ai dám đi mà điều tra mới Bác Trúc hôm đó cũng đi tìm khắp nơi Để tìm cho được một người thầy cúng giỏi Đa số những người làng bên đều không chịu giúp Khi bác đến là họ cũng xua tay lắc đầu Vì không muốn thăng thiên sớm Bác cũng đành chấp nhận mà đi về Lần mò Hỏi thăm mãi mới kiếm được một ông thầy già ở một mình. Sau khi kể cho ông ta nghe đầu đuôi về câu chuyện xong, ông ta cũng đọc thử quyển sách kia, nhưng có vẻ tất cả đều vô dụng. Ông ta nhìn quyển sách đọc mà khó hiểu, vì đó là chữ thời xưa. Ông ta hết cách, nhưng vẫn nghĩ là sẽ dùng hết sức mà có thể giúp được ngôi làng ấy. Ông ta hẹn ngày mai sẽ sang để giúp đỡ và yêu cầu mọi người ở kín ở trong nhà. Không ai được phép ra bên ngoài, dù với bất kỳ một lý do gì. Ai đó gọi cửa cũng không được ra. Bác Trúc về thông báo lại cho tất cả mọi người, ai nấy cũng chỉ biết nghe qua loa mà thôi. Dù sao, thì phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Cả đêm đó trôi qua một cách yên bình. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Làng Quỷ Ám. Hẹn gặp lại quý anh chị em vào phần 2 dị truyện này vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.